Bây giờ xin mời bà con mình nghe bút ký chiến tranh, dấu binh lửa của Phan Nhật Nam, phần thứ 5. Dưới chân đèo mang, vừa chạm phải mặt đất, chiếc phi cơ đã hãm ngay đà lại, thân tàu trung mạnh dữ dội như chiếc tàu thủy bị sóng dồi. núi đồi hai bên chạy ngật qua cửa phi cơ lấn thoáng, phi trường thuộc hạng B, từ lâu chỉ được sử dụng cho các loại phi cơ cỡ C-47. Nay vì tình trạng nghiêm trọng cần tăng viện một số binh sĩ tổng trừ bị, chiếc xe 123 phải đáp xuống trong điều kiện kém an toàn. Ra được khỏi phi cơ, tôi thở phào khoan khoái như vừa thoát một đại nạn. Mặt đất yên tĩnh dưới chân, đất vẫn màu nhiệm cho người sau nguy biến. Nhớ đến lần hạ cánh vừa rồi tôi vẫn còn khiếp hãi. phi cơ phải lượn từng vòng thật thấp, nối bên trái, nối bên phải. Đầu và cuối phi đạo hai vật thẩm. Từ ngày bị rớt máy bay ở Bình giả tôi đâm ra sợ tất cả các loại phi cơ. Nên khi từ trên cao nhìn xuống phi đạo ngắn ngủng này, tôi đã hoang mang sợ hãi. Nhưng bây giờ thì yên trí. Đất đây rồi. Quận An Túc nằm giữa đường Quy Nhân, Pleiku. Quận Lị vắng vẻ vì quốc lộ 19 suốt cả năm nay không sử dụng được. Việc cộng áp dụng chiến thuật của chiến tranh năm xưa... Chiếm giữ quốc lộ 19, câu lập cao nguyên, đe dọa các tỉnh miền Trung với ý định các miền Nam bằng một vùng an toàn, chạy từ Pleco xuống Bình Định. Tiểu đoàn chúng tôi đến đây cùng tiểu đoàn 8 nhảy dù, với nhiệm vụ tiếp cứu cho tiểu đoàn 22 biệt động quân, giải tỏa áp lực địch đang đe dọa các trại lực lượng đặc biệt. Sau này chiến dịch biến thành cuộc hành quân dài hạn để khai thông quốc lộ 19. Đóng quân cạnh phi trường, trong rừng cây ngô đồng. Không khí còn vắng vất cái lạnh mùa đông. Buổi sáng trời nhiều mù và tối rét co quắc. Rét của ngày đầu xuân cộng thêm rét núi, làm mọi người xích xoa. Không có việc để làm. Buổi sáng ra chợ uống cà phê, ngồi nhìn lính xếp hàng đi mua ái tình trước một ngôi nhà có chị em ta. Đầu tháng, lính có tiền, đồng thời biết rằng cuộc hành quân sẽ kéo dài thật lâu trong rừng tối. Lính cấu hững cho hết, dù là một phút phù du. Cuộc đời lắm cẩm như thế, không nghĩa lý nhưng vô cùng thèm khát. Buổi trưa, đợi lúc trời thật nóng đi tắm suối. Suối chảy dưới hàng cây xanh, nước mát lạnh như đá. Nhìn lên chiếc cầu cao gần 15 thước kể từ mặt nước. Thân cầu còn dính bùn và cối mục của trận lục năm qua. Con suối này là một nhánh nhỏ của sông Đà Rằng, con sông mênh mông nhất của miền Trung. Thuổi xưa, mỗi lần đi xe lửa qua sông Đà Rằng trong đêm, nghe lung linh một cảm giác lo sợ mơ hồ Ở đây, cơn lục của mùa đông năm trước đã dâng con nước lên đến 15 thước, sông Đà Rằng dưới hạ lưu đã dâng nước lên bao nhiêu. Tưởng tượng những làng mạc bị cuốn trôi trong dòng nước không bạo đó, không ai có thể nghĩ thêm được một tay hương nào khác cho quê hương này nữa. Hình như thuận Đế có căm thù gì với người Việt Nam. tắm suối lên nằm trên một cành cây sát mặt nước, ấn hốp trụ đế. Đọc một bài cuốn Puyamae của Ilua. Tôi nằm bành bồng trong xanh của lá, nắng nhảy múa trên da thịt và dưới con suối lặng lờ chảy mãi. mắng cuốn sách trên cành cây, sông buông mình xuống nước để trôi giật giờ một quãng xa. Những ngày thật êm đềm và dễ chịu. Tôi nhớ những mùa hè ở biển Đà Nẵng, trần truồng đi trong trời trong nước, không hiểu phải chăng là một tật xấu bệnh hoạn. Nhưng khỏa thân đứng giữa một vùng thiên nhiên đối với tôi là một trò chơi quyến rũ. Nằm sấp trên gà đá, nước chảy qua thân người, phần trên lưng hông khô dưới ánh nắng. Thấy thân thể như nở ra, vỡ đôi, tan thành những mảnh nhỏ li ti trôi theo rì rào tiếng suối, hạch tắm suối. Tôi đi dọc quốc lộ 19 hướng về Pleiku, xa thị trấn chừng 4km, nơi đây tuần trước có trận phục kích. Con đường nối buổi chiều u nghi và cô đơn lạ thường, màu đen có mặt nhựa nổi hẳn lên trong màu xanh của rừng, mất trong nền trời tím đỏ ánh nắng. Ngày 1 tháng 3 bỏ quận tiến về phía Tây, lấy con đường làm chuẩn, tiểu đoàn đi hai bên, đánh áp chiến lược cách quận 7km, dừng lại. Các đại đội chia nhau giữ các cao độ, đệ tiểu đoàn 22 biệt Động Quân vào lấy sát của bên sĩ tử trận những ngày trước. Sát của biệt kích, biệt Động Quân được kéo lên xe, chương sinh, hôi thối. Có sát của Dương, chuẩn quý cùng học một khóa trừng núi sinh lầy với tôi, Nguyễn Thái Dương. Tứ người thật vẫn chảy, mắt sát mũi thẳng quát thước. Từ ngày mãn khóa ở dục Mỹ đến nay hơn một năm, tôi không biết bạn đi đâu, giờ gặp bạn chỉ là khối thịt thanh tuổi. đất nước này quả thật hẹp. có những người xa cách đã lâu bỗng nhiên gặp nhau lại trong một hốc núi, ngôi làng nhỏ hay trên đoạn đường đèo. gặp lại nhau còn sống hay đã chết, xa xôi và cũng thật gần. có người gọi tôi từ ngọn đồi đối diện. thông khóa mười người hiền nhất trong đám niên trưởng, cùng trong đội ở quân trường. trong đời sống tôi có nhiều người ghét hơn thương. Trừ một số bạn gần gũi, những người lạ thường ghét bỏ thẩm tệ ngay khi gặp mặt lần đầu. Tướng khó thương, thôi đành chịu vậy. Lúc ở trường tôi thường bị phạt đến độ khó chịu. Ăn cơm trưa xong phải bắt súng chào ở phòng sinh viên đại đội trưởng, cho đến giờ đi học buổi chiều. Bắt súng chào hăng tiếng đồng hồ quả thật rất nặng nề, nhưng cơn buồn ngủ trưa Đà Lạt mới thật khủng khiếp. Trời lạnh, gió gây gây rét. Nắng ấm không khí như đặt lại, cơn ngủ trưa đó với tôi thật cần thiết, thấy mà tôi bị phạt trong suốt một tuần với cực hình khó chịu. Tôi có dáng ba gai, đúng như vậy, nhưng tôi biết lòng trung thực và hào hiệp hơn bình thường. Sáu năm trời sói con đến thiếu sinh trong tập thể hướng đạo, đời sống tuổi niên thiếu ở với bạn bè đã cho tôi biết rằng bản thân có nhiều tinh thần cộng đồng và trách nhiệm. Nhưng nhà binh hình như không ưa loại người như tôi. Gặp anh Thông Tô mừng lắm. Hai năm chinh chiến anh già trông thấy. Ê, tiểu đoàn đụng nặng tuần rồi, suýt nửa chết. <cười> Nhưng anh không chết là tốt rồi. Thông cười. Mình hiền quá, có lệnh cho anh di chuyển. Chúng tôi bắt tay. Anh đầu dẫn quân xuống đội Tiếp tục đóng quân tại quốc lộ. Mỗi ngày mở đường tuần tiểu lục soát theo hình canh quạt xong trở về đóng quân. Trời bắt đầu nóng, cỏ tranh cao quá đầu người, các da thành những vết xuất thật xót, di chuyển trên đồi như đi trong lò lửa, không một bóng mát, hơi nóng từ đất bốc lên, gặp thành những luồng nhảy múa đến hoa mắt. Khát và đói, đồ ăn khô đã ăn đến ngày thứ mười, mười ngày không có chất rau, cơm dọn ra nhìn, hộp thịt theo lón mở cầm đũa ăn một chén lẫn dạ, nuốt thêm không được. Tiếp tục đi, mồ hôi vỡ ra và mệt ngất ngư, thiếu chất rau tôi hóa thành lờ đờ, ngáy ngủ. Không ăn được nhiều nên sức khỏe xuống đến đầu thấp nhất, chỉ linh động được vào buổi chiều sau lần tắm. Thèm đủ thứ, thèm rau, thèm đồ ngọt, cục nước đá. Tiền đầy túi nhưng không thể mua ở đâu rau thức cần dùng. Lính đánh bạc như điên, chia bốn anh tra gác ngọn đồi, hợp thành sòng bạc trong nháy mắt. Tàn canh, tên lính đứng dậy đếm tiền, 16.000 đồng bạc, nó đã thu hết tiền của ba tên kia. Đến chiều, lại thua hết sạch trong sòng khác dưới chân cầu. La mắng, phạt cũng không ngăn chặn được, không có việc làm, dư tiền. Lính không biết làm gì hơn là đánh bạc, xé bộ bài này. Họ lấy giấy bìa vẽ thành bộ khác để đánh, chẳng lẽ đấu bạc, đố rùi, một trăm cách để lấy tiền của nhau. Ngày thứ 12, chúng tôi thay đổi hoạt động, không tuần tiểu vào sâu hai bên đường nữa, nhưng đi dọc con đường để giữ an ninh lộ trình cho công vo từ Quy Nhân đi Pleiku. Tiểu đoàn có nhiệm vụ giữ an ninh đoạn đường từ An Túc đến phía Nam Đèo Mang. Trung đoàn địch đang lẩn trốn ở vùng này có nhiệm vụ phá vỡ trục giao thông, phục kích các đoàn xe và các đơn vị đi mở đường. Nằm trong ngôi nhà của đồng bào thượng, Nhìn bài chiếc xe hàng đi qua không chán mắt. Mới xa thành phố nửa tháng tưởng thấy như lâu lắm. Con gái ngồi trên xe trong quyến rũ kỳ lạ. Như dấu tích của thành phố có điện, có nước đá. Của đời sống không đe dọa. Những chiếc xe hàng đi qua gây một khảnh diện ấm áp trong lòng. Những ngày cơ cực của chúng tôi có kết quả. Tạo một bình yên cho người khác. Chiếc xe sọc sọc, mệt mỏi lăn trên đường. Như phần thưởng cho những ngày sống trong vùng núi đồi heo hút Con đường nhựa Chiếc xe như dấu vết của thành phố được gần lại Bao nhiêu lần hành quân Mỗi khi nhìn vào bản đồ thấy những mục tiêu ở sát một con đường Dù là đường đất Lòng vẫn thấy dễ chịu Lỗi bao nhiêu ngày trong rừng hay những vùng sình lầy hoang vu rút quân ra đường nhựa Bước chân lên khoảng đất bằng phẳng có mặt đường Lòng sung sướng như một thỏa về nhà Con đường, vạch đỏ trên bản đồ, dấu hiệu có một đêm một ngày thấy được mặt trời, ăn được bữa cơm nóng, ký hiệu một vạch đỏ trong vùng rừng xanh ngắt đối với lính thật quý giá và thân thiết. Tháng 9 năm 1964, hành quân mười ngày trong mặt khô hố bò trút ra bị phục kích gần Bến Mương, băng qua bảy nhảy dù, củ chi, trung đội tôi chạy muốn tắt thở, đến quốc lộ mừng trở như thấy cứu tinh muốn cúi xuống không lên mặt nhựa đường thằng ngọ thằng bé làm cho tôi đi đến cười toe toét ha, em kiếm được cái bắp cải ị đâu ngọ rút trong bụng ra cái bắp cải nhỏ bằng hai nắm tay lớp lá ngoài thối ẩm chỉ còn lại phần lõi bên trong ị lấy chai xì dầu kiếm tí ớt xì dầu được đổ ra ớt dầm thật cay hai thầy trò bẻ từng cuộn lá chấm vào chất nước đen xì cay đến chảy nước mắt Không biết vì nước mắt chảy ra hay chất rau đã làm mắt tôi sáng lên. Trong bóng nắng miền núi, tôi và thằng bé ăn bữa rau ngon nhất trong đời. Ngọ cười hả hê. Hê, em có xin được miếng thịt heo? Ý heo của ai? Heo của đồng bào bỏ lại tụi đại đội bảy mươi làm thịt em xin. Tục, cố gắng kiếm tí rau nở thì hơn. Tôi cho nó hai trăm đồng, thầy trò chủ nhau xuống chân cầu tắm. Bui sướng và dễ chịu, được sống qua một ngày đầy đủ. Ngày thứ 15 của cuộc hành quân, bỏ quốc lộ tiến sâu vào bên phải, dọc theo con đường đã dẫn về phía bắc, bản đồ quá nhỏ không biết con đường dẫn đi đâu, việc cộng sử dụng con đường này để giao liên và chuyển quân. Ngày hôm kia việc cộng đến trại lực lượng đặc biệt Kha Nát, bộ chỉ huy chiến đoàn ước tính địch sẽ rút về ăn quân ở những thung lũng phía đông quốc lộ nơi cuối con đường chúng tôi đi đến. Chiến đoàn sử dụng tiểu đoàn tám nhảy dù trực thân vận từ phía bắc xuống. Tiểu đoàn tôi lấy con đường đá làm chuẩn, di chuyển từ phía nam lên. Hai bên sẽ giao tiếp nhau trong ngày thứ hai của cuộc hành quân. Tiểu đoàn di chuyển thật chậm, không phải lối đi khó, nhưng địa thế quá bất lợi nếu việc cận phục kích. Con đường đá nằm lọt trong thung lũng, không thể đi trên đường vì sợi chông và mền. Trong lớn bằng cột nhà được trồng nghiêng nghiêng đầy hết con đường để chống trực thân vận. Mặt đất la liệt trong nhỏ để chống người. Việc cộng thật cẩn thận, bất kỳ một trận to hay nhỏ nào chúng đều đặt trong tua tủa. Tiểu đoàn lấy mé đồi bên phải đường làm hướng đi. Có lao dày đặt nóng bức đến ngạt thở. Cơm trưa, nghỉ được 15 phút lấy nốt xong tiếp tục đi. Hai giờ chiều, trung đội đi đầu có đại đội 73 động địch, địch khai hỏa trước. Thượng Liên và AK nổ ầm ị ác hẳn tiếng súng cạc pin AM2 bên ta. Tiểu đoàn được lệnh trời sườn đòi xuống hết trên con đường. Báo cao có hai chết, Kinh Binh chưa lấy sát được. Bao nhiêu lần đều như vậy cả. Đại đội 73 đi đầu với anh trung đội trưởng Toàn, tức là Toàn nhỏ, thì thế nào cũng động trận. Mặt nó có cô hồn quả thật vậy. Toàn đen kịt đen tròn, mặt xương dáng cao gầy. Người của nó là một cái gì khô đét. Ẩn kín vào trong. Đại đội 73 đưa thêm một trung đội nở lên phía tay mặt, kẹt luôn. Địch bố trí thẳng góc với hướng quân chúng tôi. Trừng quá dày không xung phong được. Toàn báo cáo đã lấy được một thượng liên và bốn AK. Trận đánh vẫn tiếp tục bằng pháo kích. Đạn sống cối của Việt Cộng nổ dọc con đường đúng với hướng tiếng vừa rồi của tiểu đoàn chúng tôi. Đúng là địch đã theo dõi chúng tôi từ trước. Đạn nổ cách khoảng mười thước. Một từ đầu đến cuối đoàn quân và ngược lại, súng cối của Việt Cộng cứ bắn đều đều Tiểu đoàn không dám dùng súng cối để phản pháo vì sợ lộ vị trí, đồng thời biết chắc rằng cũng không có hiệu quả. Súng cối địch đã được che giấu kỹ ở dưới các hầm sâu, phía đầu của hàng quân. Đại đội 73 sử dụng hết cả ba trung đội tác chiến, nhưng vẫn không thanh toán được mục tiêu. Địch cố thủ trong những giao thông hào, bên ta không tiến sát được. Việt Cộng bắt đầu đổi hướng tác xạ, thay vì bắn dọc bên phải con đường. Bây giờ chúng bắn rơi ngay trên đường, nơi toàn bộ tiểu đoàn đang bố trí hàng dọc. Một quả đạn rơi đằng trước mặt chúng tôi, tôi báo cáo đại đội trưởng. Xin cho rút lên bên phải con đường lại. Không có tiếng trả lời, bộ chỉ huy tiểu đoàn từ phía trước chạy dạc về sau, đạch đã pháo kích chúng. Hai binh sĩ bị thương, tiểu đoàn rút lên bên phải con đường. Trong máy truyền tin nghe nhận tiếng la, Việt Cộng gọi đích danh tên tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng ra để triêu chọc. Một màn sĩ vã nhau trong máy diễn ra giữa ta và địch. Đổi qua tầng số giải tỏa, chúng nó biết tầng số mình rồi. Mấy anh hiệu thính viên bảo nhau ơi ới. Bây giờ Việt Cộng pháo kích một chỗ phần cuối của đại đội 73 và đầu đại đội tôi. Rút lên đội đi. Tôi ra lệnh cho anh xạ thủ đại liên lên trước. Một tiếng nổ thật gần. Ánh sáng lá lên trước khi nghe được. Người tô bị nhắc bỏng lên một khoảng xong rơi xuống. Áo quần trách toan như vừa bị xé bởi lưỡi dao thật bén. Trung quanh trung đội nằm la liệt. Gọi tăng màn tài đến. Anh trung đội phó người tàu chạy đến mặt mày hớt hải. Chết rồi chết rồi Chết thế nào được, nhặt súng mấy thằng bị thương bó gọn lại. tô ngạc thở nói tiếp không được. Cởi dây đeo đạn trao khẩu súng cho viên trung sĩ xong. Bò lên đồi nơi bác sĩ đạm đang băng bó. Có sao không bác sĩ? Ê, không sao, ông chỉ bị nhẹ thôi. Có gì bác sĩ cứ nói cho tôi biết. Tôi năng này thảm thiết tự như mình sắp chết. Một đoạn ruột lòi ra trắng phiếu trông đến sợ. Không sao, tôi bảo đảm với ông như vậy. ngạt thở quá phải há mồm ra, tôi thất sắc, chết rồi. Thường người ta sắp chết thay há mồm ra thở như thế này. Đồng thời tôi cũng đã biết, khi bị thương nặng mà tỉnh táo thì thấy nào cũng đi đông, chết. Tôi nghĩ đến một cái gì thật lạ lùng, nay sắp phải gặp. Niềm bí ẩn khiếp sợ của con người, tôi sắp đến với nó đây. Trong cuốn El Idiot có đoạn nói người sắp chết lúc ở trên đài sử giảo. Trong giây phút cuối cùng có đời sống, hắn tay đâm ra sáng suốt và bình tĩnh. Tôi cho đó là nói quá, nhưng bây giờ thì quả thật vậy. Những giây phút đầu tiên tự nhiên lắng dần lại, tôi bình thản một cách lạ lùng. Tuổi nhỏ, tuổi lớn, những ngày vui, bạn bè, các em và mẹ tôi, những giây phút sung sướng, những nghèo nàng cơ cực phải gặp, tình yêu đầu tiên, sự thương mến của những thằng bạn quý. Tôi nghĩ ngợi mong lung như đang ở trong lúc nhàn hạ, trời đã tối, đại đội bảy ba ở trước vẫn còn động độ, nhưng địch hình như rút lui xa. Tiếng đạn chỉ rơi vào khoảng trống không gây thiệt hại nào, không có quả đạn nổ thật gần làm giật bắn người. Không lẽ lại bị thương thêm một lần nữa, nhìn lên trời cao, sau sáng rực, đêm mát mẻ. Bây giờ tôi tỉnh táo hoàn toàn, đâm ra nghĩ lẩn thẩn. Nếu địch tấn công trở lại và tràn ngập, thì chỉ một cách là leo lên cây trốn. Tôi đưa mắt tìm một cây cao và rậm, dễ trèo lên nhất. Phải có một sợi dây để cột mình vào thân cây cho khỏi bị té. À, còn đôi dây dày đây, tôi yên dạ. Phi cơ bắt đầu quanh tạc bom napalm, trừng bị đốt cháy sáng rực một góc trời, mùi cỏ cây cháy khét bốc lên ngây ngấy. Ngọn lửa như một cứu viện bình yên, tưởng đến cảnh địch bỏ chạy trong biển lửa tôi yên chí ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Chiến tranh làm nảy nở toàn diện bản năng tranh sống, nên không thể bảo do tàn bạo khi nhìn ngọn lửa nhảy múa trong bóng đêm, tưởng đang đốt cháy kẻ ở phía thù nghịch và lòng thoáng rộ hân hoan kỳ quái. Tôi không thù oán những người phía bên kia, nhưng một cuộc đấu chỉ kết thúc khi một bên bị tiêu diệt. Lẽ tất nhiên tôi không muốn bị tiêu diệt. Chiếc xe Jeep đưa tôi từ Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Cộng Hòa chạy trong nóng bức ồn ào của thành phố Sài Gòn. Bây giờ tôi đã kiệt lực lắm rồi, 24 giờ sau khi bị nạn, Hai chuyến máy bay, bây giờ thêm một lần xe, mỗi khi lắc lư người muốn gãy đôi. Tôi tưởng chừng như những mảnh đạn cứ vào ruột theo chuyển động của chiếc xe. Mồ hôi vã ra như tắm, tôi gắng gượng ngồi dậy để dậy thở. Chưa có một đoạn đường nào dài đến thế trong đời phải đi qua. Thấy được Cộng Bệnh viện Cộng Hòa, mừng trở muốn ứa nước mắt. Tin chắc rằng thấy là thoát chết, xong rồi tôi có thể thở dài khoan khoái. Thuất nợ, phòng mổ số 2 sân màu xanh mát lạnh, tôi tỉnh người khi nằm đợi trên bàn mổ chẳng có gì phải lo ngại, ăn khê Sài Gòn, chiến tranh, tất cả coi như giải quyết xong. Bác sĩ Thanh đi vào cùng với bác sĩ các, mọi người chuẩn bị đồ nghề để khui tôi, tôi nhìn các động tác của họ, dụng cụ phòng mổ to mò như kẻ ở ngoài cuộc. Khi người y tá rút cây kim ra khỏi mạch máu thì căn phòng hóa ra mờ dần mờ dần, tôi ngủ thiếp đi. Tháng 3, 1965, An Khê Phần thứ năm đến đây đã chấm dứt, xin bà con mình nghe tiếp phần thứ sáu, những ngày gãy vụng.